hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 235 thành bánh bao bờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi.z thần chư thiên thánh nhân đều là trên mặt mang theo nghi hoặc có chút không rõ chỉ có Đinh nhạc chú ý tới Ngọc Hoàng Đ đế khó miệng xả ra cái kia một tia bmụ cười như có như không Phong thần bảng xuất thí thiên đình thần vị lúc trước, nên có lục ngự các loại thần chức. Hồng quân đảo tổ sơ tay, mấy vệt sáng đi vào trư thánh cùng Đinh Nhạc trong đầu. Một đoạn tin tức hiện lên ở Đinh Nhạc trong lòng. Chính là từng cái từng cái thần chức tên gọi. Cùng hậu thí phong thần bảng đại khái giống nhau. Không kém nhiều. Phong thần một chuyện do Hảo Thiên nắm giữ Chư Thánh môn hạ tuyển ra ớn cử viên Hồng quân đảo tổ mở miệng nói Chư Thánh nhất thời trong lòng đều là bốc lên một tia cảm giác xấu Thái Thanh Thánh nhân ánh mắt hơi động Mở miệng hỏi Lão sư Phong thần vì chuyện gì Làm sao để Chư Thánh môn hạ bổ khuyết Này một kiếp là do ngươi các loại tâm tư bất định dẫn ra Liên lụy thiên cơ biến hóa Sản sinh kiếp nạn Ngươi trở vì là thiên đạo thánh nhân Nhân quả liên lụy Do ngươi các đệ tử đại được Lên sát kiếp Bổ khuyết thần vị Hồng quân đạo tổ nói rằng Nhất thời Chư thánh trong lòng đều là không khỏi sinh ra một tia cay đắng Này chỉ do là nâng lên tảng đá tạp chân của mình Cách được không đủ bù đắp cách mất à Sớm biết sẽ phát sinh nhiều như vậy biến hóa Tin tưởng chư thiên thánh nhân là đánh chết Cũng sẽ không tôn kính đại thiên tôn vì là ngọc hoàng đại đế Cho dù thân là thiên đạo thánh nhân Cũng không thể tính toán không một chỗ sai sót Mọi chuyện toán tinh chuẩn không có sai sót Lão sư tam giới tán tu có thể hay không bổ khuyết thần vị Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi động mở miệng hỏi Có thể Hồng quân đảo tổ nói rằng Nhất thời đề tiếp dẫn đảo nhân Chuẩn đề đảo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là vui vẻ Chính là thông thiên giáo chủ cũng là sắc mặt lỏng ra Đinh nhạc ở một bên lặng lặng nhìn Không giống với hậu thế phong thần Lần này phong thần trực tiếp do Ngọc Hoàng Đại Đế chấp trưởng Cũng không có cái gì về phía sau thế nhị lang thịt thần thân phong thần lời giải thích Trực tiếp chính là sát kiếp hạ xuống. Thân vẫn phong thần bổ quyết thần vị. Hơn nữa không chỉ có là tam thanh môn hạ. Liện Phật giáo cũng là liên lụy trong đó. Đinh nhạc tựa hồ cũng đã có thể nhìn thấy này một hồi phong thần chiến một trường máu me khốc liệt đến cực điểm. Vì tranh một đường sinh cơ kia. Không có ai sẽ ngồi chờ chết, phải mỗi người giết người độ kiếp. Hậu thế phong thần khả năng còn chú ý chút phương thức loại hình. Nhưng kiếp này chỉ có thể lấy giết độ kiếp. Hơn nữa, đây là một hồi liên lụy toàn bộ tam giới sát kiếp. Đinh nhạt liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể tưởng tượng được, vì chính mình đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ gấp lửa bỏ tay người. Để tam giới tán tu trên cây này phong thần bảng Thiên đình chính thần do chư thánh môn hạ bổ khuyết Không chờ nguyên thủy thiên tôn mọi người trên mặt ý mừng tản đi Đạo tổ lại mở miệng nói một câu Nhất thời để mấy vị thánh nhân sắc mặt chìm xuống Thiên đình có 365 vị chính thần Này không phải là số ít Ngoại trừ tiệt giáo Bất luận là siêng giáo vẫn là Phật giáo đều là đệ tử không nhiều Nơi nào đủ bổ khuyết trên những này thần vị người các loại có thể tự mình thương lượng những này thần vị do ai bổ khuyết Cũng có thể miễn đi một hồi sát kiếp Để môn hạ đệ tử thiếu tao một phen tội lỗi Hồng quân đảo tổ nói Nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía thông thiên giáo chủ Dừng một chút Nói rằng sư đệ môn hạ đệ tử đông đảo Này 365 vị chính thần sư để cảm thấy làm sao Không được Thông thiên giáo chủ kiên quyết phủ định Ánh mắt lạnh lẽo Nhìn nguyên thủy thiên tôn Nói rằng Lần này sát kiếp do chúng ta môn hạ đệ tử thay ta các loại độ kiếp Đã như vậy Vậy thì toàn bằng thiên ý rồi Này phong thần Thông thiên giáo chủ mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cũng là không sợ. Tiệt giáo là tam giới đệ nhất đại giáo. Môn hạ đệ tử nếu như toàn bộ điều đồng hầu như có thể quét ngang tam giới. Muốn cho thông thiên giáo chủ chính mình đem đệ tử đưa lên bảng. Này so với giết hắn còn khó hơn. Sư đệ, ngươi suy nghĩ thêm. Lúc này Thái Thanh Thánh Nhân cũng là sắc mặt trầm ngưng nói với thông thiên giáo chủ. Chuyện này chủ yếu vẫn là Thái Thanh Thánh Nhân gây nên. Tuy nói bọn họ dưới chỉ có huyện Đô Đại Pháp Sư một người. Ai cũng sẽ không tìm đánh đi tìm hắn để hắn đem huyện Đô Đại Pháp Sư giao ra đây đưa lên bảng. Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân cũng là bụng làm dạ chịu. Không thể ngồi cao điếu ngư đài. Thoát thân bị núp ao Bất quá hiển nhiên Tiệt giáo cái kia xưng là vạn tiên đến bái đệ tử hiển nhiên Để Thái Thanh Thánh Nhân cũng cảm thấy những ngày chính thần Do Tiệt giáo bổ khuyết cũng là một cái biện pháp tốt Dù sao xin giáo chỉ có những người kia Toàn bộ lên một lượt cũng không đủ tiêu chuẩn A một ít đệ tử ý xanh thôi Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Cũng không thế nào quan tâm Tiệt giáo những đệ tử kia Bất quá Thông Thiên giáo chủ là người nào? Tính tình có chút cao ngạo, muốn cho chính hắn đưa chính mình đệ tử lên bảng. Đó là thiên nan vạn nan. Trong mấy người, nữ oa nương đương là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Nhắm mắt dưỡng thần, mà Ngọc Hoàng Đại Đế thì miệng hơi cười nhìn Tam Thanh Thánh nhân tranh chấp cùng tiếp dẫn chuẩn đề mặt mày cổ rũ. Ngọc Hoàng Đại Đế mới là lã vọng buôn cần. Trăm năm sau phong thần liền lên. Trong thời gian này, Ngươi chờ tận nhưng cẩn thận thương nhị. Nhưng nếu đến thời gian, Chờ cái kia phong thần đồng thời. Phong thần bản không tới nhân số thì lại đại kiếp nạn không rơi. Ngươi chờ phải cẩn thận nghĩ kỹ. Đạo tổ nhàn nhạt mở miệng để chư thánh đều là trong lòng căng thẳng. Phong thần đồng thời Thân vẫn giả Can tính không đủ giả hồn phi phách tán Trung đẳng giả lên bảng phong thần Thượng đẳng giả nhập luôn hồi chuyển thí Không thành thần đạo Thì lại thành tiên đạo Phong thần viên mãn thời gian Tiên đình thì lại muốn phong tiên Này phong tiên tắc không cần lấy giết độ kiếp Chỉ cần đinh nhạc cầm trong tay tiên linh sách sát phong liền có thể. Tam giới tu sĩ tiên đảo bên trong đều có thể phong tiên. Hồng quân đảo tổ nói, phong tiên giả có thể không đổ phong thần kiếp. Câu cuối cùng vừa rơi xuống, nhất thời, mấy vị thánh nhân ánh mắt chuyển tới đinh nhạc trên người, hừng hực nhiệt. Đây chính là phòng ngừa thân vẫn phong thần một cách phương pháp. Tiên đình nên có tiên vị 108 vị, 36 thiên tiên quan, 72 địa tiên quan. Hồng quân đảo tổ lại nói. Sau đó, Hồng quân đảo tổ lại giảng giải một thoáng. Chủ yếu chính là đinh nhạc tiên đình có thể sắc phong quần tiên. Nhưng cũng không giống như phong thần bảng giàng buộc lên bản giả chân linh. Người không phục đả thần tiên tiên đi tới liền đánh dường như ngô buộc giống như không có tự do địa vị mà tiên đỉnh 108 tiên tắc là không có lớn như vậy ràng buộc lực Tuy nói vẫn là chịu đến Đinh nhạc tiết chế không phục có tiên Linh sách phán phạt nhưng cũng so với cái kia phong thần bản tốt lắm rồi nhân thân cũng có tự do phải biết phong thần bản thần linh thành tựu thần thể chân Linh bị phong thần bản ràng buộc liền tu luyện đều khó khăn, mà tiên đỉnh liền không giống nhau. Lần này, đinh nhạc nhất thời thành bánh bao. Rất nhiều thánh nhân nhìn về phía đinh nhạc dường như xem một cái trứng lớn cao giống như sát như phân thực. Đinh nhạc nhất thời áp lực sơn lớn, có chút không chịu nổi chư thánh ánh mắt, vội vã hai mắt buông xuống. Nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn tử tiêu cung sàn nhà Thật giống cái kia sàn nhà có vô cùng đại đảo hấp dẫn hắn như thế Ngươi chờ cố gắng suy nghĩ đi Hồng quân đảo tổ nói một câu Vung tay lên Nhất thời Đinh nhạc chỉ cảm thấy đấu chuyện tinh di Trước mắt loáng một cái Người đã đến tử tiêu cung ở ngoài Mà cái kia tử tiêu cung cửa lớn cũng là nhắm lại Đinh nhạc vội vã đem tử phủ thanh tâm đang đội ở trên đầu bảo vệ chính mình Mà trư thánh đối với đảo tổ đại thần thông không cảm thấy kinh ngạc Mọi người đều là đem ánh mắt nhìn về phía đinh nhạc Tiểu hữu có thể hay không đến tu di sơn tụ tập tới Chuẩn đề đảo nhân trước hết không chịu đựng được Thậm chí có chút ăn cần mở miệng nói